Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ma y độc phi của tác giả, phong ảnh mê mộng Thể loại, môn tình, cổ đại, xuyên không, cung đình hầu tước, hào môn thế gia, nữ cường, sủng, he. Độ dài, 200 năm chương. Văn án, từ ngàn năm trước đã lưu truyền trong dân gian một lời tiên đoán, có U Lam là có được thiên hạ. Nhưng lại chưa có ai từng gặp U Lam, nàng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn bài thị. Từ nhỏ, Bạch Vũ Mộng nàng đã được người người sủng ái, nhưng tính cách lạnh nhạt, vô tâm, vô tình, có một thân y thuật cùng độc thuật không ai sánh bằng. Một tay nàng dựng lên đệ nhất hắc bang nổi tiếng thế giới. Nàng là đích nữ của phong lăng đại lục Lam Thường Quốc, dung mạo xấu xí vô ngần lại là kẻ yếu đuối nhát gan nhu nhược. Hắn là chiến vương của Lam Thường Quốc, là vị tướng quân trăm trận trăm thắng, tính cách lạnh như băng, vô tình mà thị huyết. Chưa từng người nào có thể đến gần hắn. Sau một hồi âm mưu nàng biến thành nàng, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng thế giới này có tình một lần nữa, nàng dùng bề ngoài lạnh lùng, bảo hộ nội tâm yếu ớt. Bạch đại tiểu thư ngày xưa nhát gan yếu đuối đã không còn tồn tại nữa, đến lúc mọi người nhận ra, hết thảy, đã vô phương vãn hồi. Một đám tuyệt đại nam từ tao nhã xuất hiện bên nàng, khi bọn hắn đối với nàng rời bỏ đi, ai có thể làm băng xương trong lòng nàng hòa tan, lòng của nàng đến cùng nên đi nơi nào. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Ma Y Độc Phi.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 Phòng lăng đại lục vì sao chưa từng nghe nói qua, đột nhiên trong đầu hiện lên một đoạn trí nhớ, bạch vũ mộng nhắm mắt lại, chậm rãi sắp xếp trí nhớ. Sau đó mở to mắt mắt hơi dướng nước, nguyên lai, linh hồn lúc trước của nàng vẫn chưa chết âm dương sai lệch liền nhập vào thân thể bạch gia tiểu thư bất hạnh vừa mới chết. Trời sinh voi sinh cỏ.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 Nàng cuối cùng cũng có thể hơi buông tâm. Hiện tại tiểu thư là rất lợi hại a. Chương 2, Sơ Ngộ. Bạch Vũ Mộng đi tìm một màn sa mang lên, khuôn mặt này đi ra ngoài sẽ hồ chết người mất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thải Xương cùng Bạch Hàm Đại liền dẫn một đám nha hoàn cùng gã sai vặt đến đây, còn có mấy bà tử vẻ mặt hung ác. Một bộ tìm người tính sổ.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 Không khỏi cũng có chút nghi hoặc đây thật sự vẫn là nữ nhi yếu đuối kia sao. Nhị muội muội ngươi nhìn thấy phụ thân thế nào không quỷ ít nhất cũng phải thỉnh an một chút chứ. Tư tiểu thư bạch phù ở phía sau nhu nhược lên tiếng. Điều này càng gợi lên tức giận của bạch cầm trình, hắn động thủ, muốn đánh bạch vũ mộng. Bạch vũ mộng mờ to đôi mắt bình tĩnh nhìn bạch cầm trình. Nhìn thấy ánh mắt như vậy.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 Được đồng nhiễm ra sức che trở chen vào đám người, Bạch Vũ Mộng nhíu mẩy, nàng thật sự không thích cảm giác như vậy. Trong đám người một hạc y nữ tử đang cố sức chống cự chung quanh một đám nam tử. Quần áo trên người nữ tử đã sớm rách trên người có bao nhiêu vết thương, khóe môi nhách lên máu tươi, lại như trước da sức chống cự. Bạch Vũ Mộng thấy được trong mắt nữ tử này tràn đầy tuyệt vọng, cuột cường, lạnh như băng cùng hận ý vô tận.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 Bên trong hoa rơi lâu có chút đồ ăn thức uống do chính Bạch Vũ Mộng dậy đầu bếp làm, đều là đồ ăn hiện đại, tại cổ đại có vẻ độc đáo, các tiểu lâu khác đều không có cho nên vừa mới khai trương, tiểu lâu liền chật ních người. Mang theo Đông Nhiễm cùng Hận Nhuế đi lên lầu 3, hiện tại chưa đến lúc nàng tiết lộ thân phận lão bản. Một bên Đông Nhiễm liên tục kinh thán, khi Hận Nhuế nói cho nàng biết đây là tiểu lâu Bạch Vũ Mộng mới khai trương, sợ tới mức chồng mắt thiếu chút nữa rớt ra. "Hoa tiểu thư, người quá lợi hại, ta rất sùng bái người a."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 Sao chưa từng gặp qua? Đây là nhị nữ nhi của ta Bạch Vũ Mộc, bình thường không ra ngoài, ngươi không biết cũng là bình thường. Vũ Nhi, mau thỉnh an thượng thư đại nhân A. Bài cầm trình vội vàng giải thích, Bạch Vũ Mộng cũng chỉ tưởng trưng gật đầu cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhìn thấy thái độ Bạch Vũ Mộc như vậy, lễ bộ thượng thư trên mặt có chút khó chịu, giận dữ nói. Nguyên lai like là nhị tiểu thư Bạch ra trong lời đồn, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy.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 Lam ngạo thiên cao hứng cho phép, Lam hạt tuyết thay vũ y xong ở giữa những vũ nữ vây quanh xuất hiện vòng eo mềm mại, linh hoạt nhảy kiễng mũi chân, vũ nữ trông quanh lúc thì tản ra, lúc thì tụ lại như hoa nở. Vũ nữ đều mặc vũ y màu xanh, Lam hạt tuyết mặc quần áo màu vàng nhạt như một đóa hoa nở rộ. Lam hạt tuyết phất tay tay áo dài, nhẹ nhàng múa. Đến khi kết thúc, vũ nữ trông quanh đem Lam hạt tuyết vây ở bên trong như một nụ hoa khép lại.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 Nhưng Lam Ngạo Thiên lại tò mò nhìn về phía Bạch Vũ Mộc, hắn muốn nhìn xem nha đầu lớn mật này giải quyết thế nào. Chỉ là Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng gì tự hồ như là đang ngủ. Vũ Nhi, ngươi liền tưởng chưng biểu diễn tiết mục nào đi tin tưởng các vị đại thần sẽ thông cảm cho ngươi. Bài cầm trình ở một bên giả mù sa mưa nói thêm vào. Đúng vậy, Vũ Nhi, không bằng tỷ tỷ đến thay ngươi biểu diễn. Bạch Hàm Đại nói ra biện pháp tốt nhất.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 Miền Nam có giai nhân, nhẹ nhàng lắc thắt lưng màu lục Hoa riêng cửu thu mộ phi mệ phất mây mưa Phiên như lan điều thúy, huyền như du long cử Càng diễm bãi tiền suối, ngô cơ ngừng bạch chữ Chậm thái không thể cùng, phồn tư khúc hướng chung Lưỡng lự liên phá lãng, hỗn độn tuyết hoanh phong Chủy nhị khi lưu hễ, sự cư dục tố không Duy sầu chóc không được bay đi chục kinh hồng Vồn vụt như chim nhạn múa, giống như rồng bay, ngâm song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 Mộ rung phỉ yên hướng mọi người thi lễ xong, liền hướng về Bạch Vũ Mộng đi tới, tới phiên người, đến lúc đó bại bởi ta cũng không nên khóc nga, ha ha. Kinh miệt cười nói, Bạch Vũ Mộng thản nhiên đi tới, trước thư cầm một chút vang lên thanh âm khó nghe. Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo, không được thì thôi, không cần ở đây dọa người, ha ha ha.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 Đi nhầm vào đàn lâm phát nhiễm hương, Phật đồ cũng độ không xong cách một thế hệ cách thương. Bồ đề hoa nở đầy công tường, hoa hạ là ai đối ảnh thành đôi. Trong mộng nhìn không thấy tưởng niệm phương hướng, nhìn tân mặc nhất phương, đem tiền duyên viết ở trên gối. Trên gối thư thư vài đoạn mấy đi, tháo xuống ngàn năm trước một đoạn ánh trăng. Chờ Phật Linh thịnh phóng, đem mặt mày ẩn sâu, mở lại ra trong hồi ức người biết bộ dáng.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 Nga, người có chuyện gì, nói ta nghe xem. Thành âm lam ngạo thiên như trước, không mất vi nghiêm. Bạch Vũ mộng tạm dừng một chút mở miệng thần nữ thỉnh cầu hủy bỏ hôn ước cùng cảnh vương. Lời nói làm nổi sóng, khi thế mọi người lại lập tức sôi trào hừng hực. Từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua nam hiêu nữ, chưa từng nghe qua con nữ hiêu nam, Bạch Nhị Tiểu Thư thật đúng là làm cho bọn họ đại khai nhãn dưới A.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 Làm giác phong phản ứng đi lại áy náy nhìn bạch vũ mộc, hắn vừa rồi quả là nóng vội quên không kêu nàng mang theo dụng cụ. Ngươi làm gì, vũ thị tỉ mang hay không mang mắc mớ gì đến ngươi. Hạ tử lang căm giận nói, tiếp theo còn nói, vũ thị tỉ, ngươi không cần để ý nàng ta, ngươi có thể ngủ cùng ta. Ngủ, bạch vũ mộng mẫn cảm bắt được từ này, các ngươi đến cùng là tới đây làm gì.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 Nghĩ đến đáp án là có thể, trong lòng liền hơi có chút không thoải mái. Chương 12, xà độc, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sắc trời tối dần. Trong mắt Lam Hà Tuyết chuyển động, lập tức nghĩ tới một điểm, hừ, Bạch Vũ Mộc người tốt nhất không nên câu dẫn Thu Hằng rồi. Lam Hà Tuyết vừa rồi thấy Thu Hằng duệ ra ngoài, ánh mắt đều đặt trên người Bạch Vũ Mộc, đều là hồ ly tinh này câu dẫn tu thái tử.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 Bạch Vũ Mộng lạnh lùng chào phúng nói, nguyên lài chiến vương, phong vương, thanh hoàng quốc thái tử đều là gian phu của ta à, ta đây thật đúng là có vận may ba kiếp a Khóe môi hơi gợi lên một đồ cong lạnh như băng, nghe nàng nói ra những người đó, bạch cầm trình sửng sốt một chút không ai nói cho hắn là Bạch Vũ Mộng ở cùng những người đó. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải tìm rắc rối cho mình. Tình huống hiện tại, Bạch Vũ Mộng khẳng định sẽ không cố kỵ tình cảm cha và con gái.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 Lam Hảo thần dùng hết toàn lực bóp của Bạch Vũ Mộc, ngay khi Bạch Vũ Mộc muốn ra tay, Lam Hạo thần thấy được con người bình tĩnh của Bạch Vũ Mộc bỗng liền thà tay ra. Đồng từ của hắn cấp tốc co rút lại, tự hồ nhớ tới cái gì, nhìn dấu lằn đỏ trên của Bạch Vũ Mộc, Lam Hạo thần có chút vội vã đứng lên, không biết phải nói cái gì, có chút áy náy cùng đau lòng, không ngừng nói thực xin lỗi. Nhìn Lam Hạo thần như vậy, Bạch Vũ Mộc phốc suy một tiếng, nở nụ cười, Lam Hạo thần như vậy thật đáng yêu, không giống với chiến vương mặt lạnh kia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 Hoàng thượng đi rồi, Hạ Thi Lan cũng dùng loại ánh mắt này nhìn Bạch Vũ Mộc, sau đó kêu Bạch Vũ mộng đi qua ngồi xuống. Hàn huyên thật lâu, Lam hạo thần luôn ngồi ở một bên không nói gì. Hạ Thi Lan cảm thấy đã tới lúc liền nói ta già rồi cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, mới nói chuyện một chút đã mệt mỏi ta đi nghỉ trước. Thần Nhi, người mang theo Vũ Nhi đi dạo đi, nói xong liền rời đi.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 Làm hạo thần tất nhiên cảm nhận được tầm mắt của phụ hoàng hắn, nhưng hắn lại không để ý, như trước lời nhác dựa vào ghế ánh mắt lúc lơ đáng đào qua bạch vũ mộng sau đó lại miễn cưỡng rời về phía trên đài. Làm cảnh diệp lên sân tất nhiên rất nhanh sẽ đem người kia đà bài. Hiện tại đến phiên vương tôn công từ tỉ thí, quả nhiên tiếp theo dương dịch chiết lên sân.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 Lam Hảo Thần cũng không nói gì nữa, lại một lần nữa nhìn trận tỉ thí, lâm vào trầm tư. Bạch Vũ mộng nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần tựa hồ lần này luận võ có ý nghĩa quan trọng để thám thính thực lực đối phương. Thời điểm trận chiến bắt đầu, vẫn là Dương Dịch Chiết thắng, có thể mới vừa rồi không có thể lực mới bất phân thắng bại thôi. Sau đó là Thu Hằng Duệ đối chiến Dương Dịch Chiết ngay thời điểm Thu Hằng Duệ sắp thắng, Dương Dịch Chiết sử dụng một thủ đoạn nhỏ, làm Thu Hằng Duệ thua.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 Khóe miệng tà mị cười, ánh mắt luôn nhìn về phía bóng dáng bạch vũ mọc. Bạch vũ mọc ở trên đài đứng vững, tự tin nhìn Dương Dịch triết Lúc này nàng, cho dù che mặt, vẫn như trước phong hoa tuyệt đại như vậy. Dương Dịch triết nhất thời bị cảnh đẹp này mê mắt ngẩn người, mới mở miệng nói, bạch tiểu thư, đây cũng không phải là chuyện đùa, người vẫn nên trở về đi, đợi đến khi ta tổn thương người cũng không tốt.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 Vũ Nhi nói có đúng không? Nghĩ đến liền uy nghiêm nhìn bạch cầm trình, hỏi hắn. Chuyện này tất nhiên không phải thần mấy năm nay có chút sơ sót nàng, tất cả chuyện do nhóm Di Nương làm thần một chút cũng không biết. Bạch cầm trình quả nhiên là hồ ly rào hoạt rất nhanh đã trốn tránh trách nhiệm. Lâm Thải Xương không cam lòng nhìn bạch cầm trình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bạch cầm trình, vẫn là thu hồi ánh mắt lại. Nga, là như thế sao?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 Người cũng thật là, bình thường cũng không biết kiềm chế ta đều mở một mắt nhắm một mắt, nhưng hiện tại lại mang đến tai họa Lão ra ta không phải cố ý, hơn nữa, cũng không biết cái tiểu tiện nhìn thấy bài cầm trình chờ nàng, lâm thải xương vội vàng sửa miệng, vũ nhi khi nào thì học võ công. Nói xong giống như không muốn nói thêm gì nữa ôm lấy bài cầm trình, bày ra dáng người xinh đẹp của bản thân.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 Lam Hạo Thần nhà nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức sáng giỏi, Bạch Vũ Mộng cũng một bộ khinh thường, còn tưởng là thứ gì tốt đâu. Làm Hạo Thần vừa định mở miệng nói cái gì, Bạch Vũ Mộng liền giành mở miệng trước, thứ đồ hư này ta giữ cũng vô dụng, nếu ngươi muốn thì lấy đi. Vừa dứt lời, đã bị Lam Hạo Thần đoạt đi. Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt có cần khẩn trương như vậy không? Lại nói, bản thân sao lại tốt bụng cho hắn thứ này a? Chương 22, Hội Ngộ Sắc Lang, ngồi một hồi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 Ai biết người nọ lại chạy ra khỏi đám đông vây quanh thẳng đến chỗ Lam Hạo Thần. Vừa muốn đụng tới Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần liền nhẹ nhàng né tránh động chạm của nàng ta. Nữ từ kia mềm mại quỳ trên mặt đất cầu Lam Hạo Thần cứu nàng, công tử, van cầu ngươi cứu ta đi ta nguyện ý làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Bạch Vũ mộng ngược lại cho Lam Hạo Thần một cái lướt mắt nhàn nhạt mở miệng ta nói ngươi, nhìn nàng ta bộ dạng cũng không thể nên giữ lại dù sao cũng là một mỹ nhân.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 Bạch Vũ Mộng vốn không muốn quan tâm, vừa định xoay người, liền nghe đằng sau vang lên một câu nói, hôm nay ra vận khí thật tốt a có tới hai cô bé xinh đẹp. Những người đằng sau cười phụ họa, lời này vừa nói ra, không khí trông quanh lạnh đến cực điểm. Bạch Vũ Mộng không có bao nhiêu phản ứng, người như thế để ý làm gì. Nhưng Lam Hạo thần phản ứng khá lớn, cư nhiên có người dám cợt nhà mộng nhi, không thể tha thứ, người này nhất định phải chết thật thảm Nhìn thấy phản ứng của Lam Hạo Thần trong lòng Bạch Vũ mộng ấm áp, không biết tại sao còn có một người bảo hộ lại làm nàng cảm thấy ấm áp, ánh mắt không khỏi phức tạp nhìn Lam Hạo Thần. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Âm thanh giống như từ trong địa ngục truyền đến, làm nhậm chung trúc giật này mình. Người ngươi ngươi là ai, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta cẩn thận ta gọi người bắt ngươi lại. Nhậm chung chúc sững sờ một lúc mới tức giận quá. Lam hạo Thần khinh thường nhíu mày, ngươi là ai, có quyền gì đòi bắt giữ ta Ta, người không biết ta là ai, không biết nhìn người. Ta nói cho người ta là con trai bảo bối của huyện Thái Gia, nhậm chung chúc. Nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ Mộng trực tiếp liền cười lên, ngay cả bộ mặt lạnh như băng của Lam Hạo Thần cũng có dấu vết vỡ vụt. Xem phản ứng của nàng, nhậm chung chúc cho là bọn họ sợ cao ngạo ngừa đầu, liền muốn tiến đến thưởng thức Bạch Vũ Mộng. Nhậm chung trúc ha ha chung chúc Bạch Vũ Mộng nhịn không được bật cười, người vây xem nghe xong cũng đều nghẹn cười, nhưng không dám cười ra.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 Bạch Vũ Mộng quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn cầm lấy tay nàng. Làm hạo thần chỉ nới ra một chút hắn biết Bạch Vũ Mộng lúc này là rất tức giận. Mộng nhi, nàng nghe ta giải thích ta là vội ý cứu người, nàng lam hạo thần vội vàng giải thích. Người không cần giải thích với ta, việc đó cùng ta có liên quan gì sao? Người cứu ai, đâu có liên quan tới ta, người muốn cứu ai thì cứ việc đi cứu. Bạch Vũ Mộng giọng điệu nhàn nhạt, nhạt không hề có cảm tình. Mộng nhi Lam Hạo thần lại một lần nữa bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng. Buông tay, chúng ta không có quan hệ gì thỉnh chiến vương tự trọng. Ngữ khí Bạch Vũ Mộng phút chốc trở nên lạnh lùng. Nhìn Bạch Vũ Mộng đi vào, nhưng Lam Hạo thần lại không có biện pháp gì, muốn phát tiết một chút lại sợ ẩm ý đến Bạch Vũ Mộng liền nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Bên trong bạch vũ mộng tự dĩu cười, lời nói của nam nhân vĩnh viễn không thể tin, một giây trước hắn còn nói vĩnh viễn yêu ngươi, giây tiếp theo lại quay đi nói với một người khác y như vậy. Vậy bản thân cần gì phải tức giận, nam nhân như vậy không có gì tốt, không có nhẫn nại như vậy, nàng không cần. Nàng chưa bao giờ cần nam nhân bảo hộ, nếu Lam Hạo Thần nhìn thấy biểu cảm hiện tại của bạch vũ mộc nhất định sẽ không đi ra ngoài. Vừa đi ra, Lam Hạo Thần liền hối hận đến ruột đều xanh.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 Khóe miệng Lam Hạo Thần gợi lên một nụ cười chào phúng, không biết nhìn người, ba hoa cũng phải nhìn xem đối phương là ai. Người đâu, đem hai tên dân đen này bắt lại. Không đợi Lam Hạo Thần mở miệng, huyện Thái Gia liền ra lệnh, muốn bắt Lam Hạo Thần cùng Bạch Vũ Mộng. Nhậm Trung Trúc tiêu sái đi lên, tiểu nương tử, người vẫn ngoan ngoãn theo ta đi ta sẽ đối đãi với người thật tốt. Bạch Vũ Mộng nhìn Nhậm Trung Trúc một cái, không nói hai lời, nhấp chân liền hướng về hạ thân của Nhậm Trung Trúc đá vào.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 Làm hạo thần cường thế bắt lấy tay Bạch Vũ Mộc không chịu buông ra, mộng nhi, nàng tin tưởng ta, được không? Gần như là khẩn cầu hèn mọt làm tâm Bạch Vũ mộng mềm nhũn xuống. Làm hạo thần nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Vũ Mộc ngẫu nhiên thổi vết thương cho nàng. Vẻ mặt cẩn thận cùng đau lòng, Bạch Vũ Mộc thấy hắn như vậy thật sự không biết nên nói cái gì. Rốt cục bôi thuốc xong, làm hạo thần tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn sợ làm đau nàng, hiện tại rốt cục cũng xong.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 Nơi này ngoại trừ Lam Hạo Thần biết thân phận của Bạch Vũ Mộc, ngay cả Hoài Mai cũng không biết bởi vì lúc trước cứu Hoài Mai, Bạch Vũ Mộc không có mang mặt nạ. Đôi mắt thâm thúy của Lam Hạo Thần thẳng tắp nhìn chầm chằm Bạch Vũ Mộc xem ra mấy ngày nay, nàng sống rất tốt thì ra nàng chưa bao giờ để ý đến hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đau. Tiểu thưa tới tham gia đại hội võ lâm sao. Ta là trang chủ Mạc Liễu Sơn trang thượng quan diệu nhiên.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 Từ bên ngoài bay vào mùi hương của hoa mạn la đà, Bạch Vũ Mộng bị Lam hạo Thần ôm từ phía sau, liền tùy ý để hắn ôm. Mộng nhi ta rất nhớ nàng. Lam hạo Thần mở miệng trong thanh âm mang theo nỗi oán trách vô hạn. Bạch Vũ Mộng không để ý đến hắn, đi về bên giường. Kỳ thực nàng muốn nói, nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng lại không muốn để cho người nào đó lên mặt cho nên mới không nói ra. Lam Hạo Thần không chút khách khí chui vào trong chắn của Bạch Vũ Mộc. Bạch Vũ Mộng nhìn người vô xỉ này, rất bất đắc dĩ, nhưng một chút biện pháp chống lại hắn cũng không có. Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộc ngủ rất nhanh. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần có mỏi mệt, đau lòng giúp hắn vuốt mày. Người này sao lại không biết chiếu cố bản thân vậy, làm mình mệt như vậy thật là. Buổi sáng hôm sau, lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, Lam Hạo Thần đã biến mất.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 Nói xong liền xoay người đi về lều chạy, nhưng lại nhìn thấy bóng Lam Hạo Thần đứng ở một chỗ nhìn bọn họ, Bạch Vũ Mộng không thấy rõ biểu cảm của Lam Hạo Thần, nhưng hình như hắn đã hiểu lầm. Bạch Vũ Mộng chạy tới bên cạnh Lam Hạo Thần, nhưng đào mắt đã không thấy Lam Hạo Thần nữa, Bạch Vũ Mộng tìm thế nào cũng không thấy, nàng thật sự sốt ruột, không phải hắn thật sự hiểu lầm chứ?